Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Với Tống Thập Nguyệt Cái gọi là không quan tâm hơn thua Chính là dáng vẻ của nhà đầu này Mặc dù phong cách làm việc không có sắc bén giống như bà Nhưng chỉ bằng tính cách này của cô Tương lai nhất định có thể làm việc lớn Làm cho tốt Phương Chi Phòng cổ vũ Tống Thập Nguyệt một câu Rồi rời đi Sau khi tan tầm Trước kia các đồng nghiệp khác Đều sẽ hỏi Tống Thập Nguyệt có muốn đi cùng hay không Nhưng ngày hôm nay Tất cả mọi người đều không có mở miệng Chỉ yên lặng nhìn Tống Thập Nguyệt rồi lặng yên không một tiếng động rời đi không có đặc biệt nói chuyện với cô có thể là bởi vì cảm thấy Tổng Giám Đốc chán ghét mà vứt bỏ cô nên các cô ấy sợ không muốn đến gần sợ không may đắc tội với người còn phương Tổng Giám người ta vẫn luôn duyên biệt độc hành thuộc về loại đặc biệt trong công ty không ai dám chọc bà Tống Thập Nguyệt tự mình đi thang máy xuống lầu trực tiếp gửi web chat cho Chu Diệu Diệu nói với cô ấy mình đi trước Cô cũng không muốn liên lụy đến bạn bè, làm bạn của mình khó xử. Thập Nguyệt, tớ ở chỗ này. Huy chát cái gì? chu Diệu Diệu cười hì hì, đứng trước cửa công ty, với vẽ tài với Tống Thập Nguyệt. Không ít người bởi vì nghe thấy được tên Tống Thập Nguyệt mà ghé mắt nhìn qua. Tớ dẫn cậu đi ăn lẩu thế nào? Tớ không thất tình, cậu không cần ăn ủi tớ. Tống Thập Nguyệt tuyên bố nói. Vì sao cậu đột nhiên rời khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc? Phòng nhân sự truyền ra, nói tổng giám đốc với cậu chia tay. Lời đồn đại, đừng mù quá nghe. Vậy thì chúc mừng một chút lời đồn đại không thể chinh phục Tống Thập Nguyệt. rồi sao hôm nay tôi muốn ăn lẩu, cậu đi cùng tớ. chu Diệu Diệu cười hì hì, kéo Tống Thập Nguyệt một cái. Dùng điện thoại đánh bùm bụp, nhưng không nghĩ tới một cỗ Ben lây màu đen dừng trước mặt bọn họ. Cửa sổ xe mở ra, Hà Biên Thu ngồi vị trí lái. Đi đâu, tôi đưa hai người đi. Hà Biên Thu lập tức xuống xe, mở cửa sau, đưa mắt nhìn Chu Diệu Diệu. Chu Diệu Diệu vô cùng ngạc nhiên, tổng giám đốc hôm nay lại đích thân xuống xe mở cửa cho cô. Nhân viên trong công ty cũng vừa lúc tan tầm, lại nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy cũng đều sững sờ. Đây là trường hợp gì vậy? Không phải hai người đã chia tay rồi sao? Tổng giám đốc vẫn còn thích tống thập nguyệt, sao lại đuổi người ta về tổ kế hoạch? Không lẽ tổng giám đốc chỉ đơn thuần là công tư phân minh? Sai lầm, quả là sai lầm. Mấy nhân viên trong tổ kế hoạch nhìn thấy cảnh này đều hối hận vì khi nãy đã không nói chuyện với Tống Thập Nguyệt. Cho dù chỉ một câu, tàn làm rồi, thì cũng là một cơ hội tốt để thể hiện. hai Biên Thu tiếp đó liền mở cửa trước để Tống Thập Nguyệt vào trong ngồi. Sau khi xe chạy, Hà Biên Thu liền hỏi nơi mà hai cô muốn đi. Tống Thập Nguyệt nhìn Hà Biên Thu với đôi mắt nghi hoặc, im lặng không nói lời nào. Chú Diệu Diệu lập tức đáp lời. Chúng tôi đang định đi ăn lẩu. Nhà hàng lẩu thịt bò, chiều trâu ăn trưa? Tôi vừa hay biết chỗ đó, mùi vị cũng không tệ. Có muốn tới không? Hà Biên Thu nói. Chu Diệu Diệu thận trọng đáp. Nhà hàng mà Tổng Giám đốc Đích Thân đề xuất nhất định phải rất ngon. Hơn nữa lẩu thịt bò chiều trâu trước này vẫn nổi tiếng là chất lượng tốt. Chỉ sợ giá quá đắt, hai chúng tôi chả không nổi. Tôi mời. Được ạ, được ạ chu Diệu Diệu vui mừng vỗ tay, từ phía sau thọc nhẹ vào người Tống Thập Nguyệt, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô cảm ơn Tổng Giám Đốc. Tại sao lại vô duyên vô cớ mời chúng tôi ăn lẩu? Tống Thập Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trực tiếp hỏi rõ. Hà Biên Thu cười nhẹ, đưa mắt nhìn Tống Thập Nguyệt. không thích sao? Thích ạ, thích ạ, Thập Nguyệt, cậu nói một câu cảm ơn đi mà. Chú Diệu Diệu vội vã chen ngang. Từ một ngày cô ấy nói một tiếng thích. Hà Biên Thu quay xe, sau đó thì dừng lại. Thân thể Tống Thập Nguyệt bởi vì xe dừng mà lập tức phản ứng lại, nhìn về phía Hà Biên Thu đã xuống xe. Chu Diệu Diệu ở phía sau đã sớm kích động, liên tục chọc chọc Tống Thập Nguyệt. Thấy chưa? tôi đã nói là Tổng Giám Đốc thích cậu rồi mà. Đừng nói bậy. Tống Thập Nguyệt cúi đầu, mặt đỏ ửng lên. Chỉ một giây sau, cửa xe phía cô đã được mở ra. Hà Biên Thu vẫn ra dáng một quý ông như thường lệ. Dùng tay chống đỡ cửa xe, mời Tống Thập Nguyệt xuống. Chú Diệu Diệu chủ động tự mở cửa xe cho mình, với bước xuống đã ngẩng đầu nhìn qua quán lầu. Quán lầu này đặc biệt có tiếng, chú Diệu Diệu sớm đã nghe danh, nhưng cũng nổi tiếng là đắt đỏ. Thật may hôm nay được Tổng Giám đốc mời, khiến cô được mở rộng tầm mắt. Hà Biên Thu cùng với hai người họ bước vào, lập tức đã có phục vụ chạy tới. Hà Tổng, mời anh tới phòng vip không lâu sau giám đốc của nhà hàng cũng tới chào hỏi còn tặng đĩa hoa quả cùng rượu vang bữa ăn này chú rượu rượu ăn vô cùng no nhưng vẫn cố gắng tự đón xe về nhà để cho hai người kia có chút thời gian riêng tư nhà... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net